Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đứng dậy như một kẻ bị mộng du Phan bước nhẹ nhàng đi ra bên ngoài kéo then cửa Rồi hướng thẳng về phía ngọn đồi sau nhà thầy mò Thầy mò phén lúc này không ở trong nhà Mà đang quỳ mọp xuống trước hai ngôi mổ của đứa con gái Miệng liên tục thì thào Thế không ngừng lắc chuông Nhịp lắc mỗi lúc một ruột rập Như đang thúc giục một ai đó gấp gấp lắm Đột nhiên thầy mò dừng lại Đôi mắt long lên đầy giận dữ, cầm chiếc chuông quăng thẳng vào trong ngôi nhà mồ, hét lên một tiếng đầy ghê sợ. Nhưng tiếng hách phát ra từ trong cổ họng của lão lại là tiếng của một người con gái. Mà chẳng lúc này cũng đặc bị mây đen che phủ, không gian trở nên đen đặc, con đường từ nhà trưởng bản tiến ngọn đồi phía sau nhà thầy mo, vô cùng gồ ghề và hiểm trở. Nhưng phần vẫn, vẫn bước đi trong vô thức lại vô cùng nhanh nhẹn đi đang đi giữa ban ngày. Đột nhiên phía trước mặt của Phan xuất hiện một người con gái. Phan cũng chẳng có phản ứng mà tiếp tục bước tới. Bóng trắng kia đã bắt đầu đưa tay ra phía trước vẫy Phan, rồi giọng nói cổ nụ lại vang lên ngay bên tai. Dừng lại, dừng lại đi anh, dừng lại quay về với em, dừng lại đi, không được bước tiếp nữa. Hai bên tai của Phan một bên là tiếng chuông và giọng nói thì thầm như đang thúc dục của một người con gái, một bên là giọng khẩn thiết của nụ, khiến cho Phan cứ dừng lại một bước, lại bước thêm một bước. Nhưng sau cùng cái người con gái có giọng nói giống của nụ kia đã chiến thắng. Phan không bước tiếp nữa mà đứng yên nhìn cô gái, cô gái khẽ mỉm cười giật lật đi trước mặt của Phan, đợi đến bước theo như một cái máy nhưng bóng trắng kia không dẫn Phan trở lại nhà của trưởng bản mà lại dẫn Phan theo một con đường mòn xuống dốc núi đi ra con lộ chính, vượt qua cả, cả mấy con dốc lớn kèm theo đó là những đoạn đường vô cùng nguy hiểm. Nhưng Phan vẫn bằng bằng bước đi. 5 giờ sáng Phan lúc này đi bộ cũng đã gần được 3 tiếng đồng hồ. Nhưng Phan chẳng có gì cho thấy mệt mỏi. Đã tới con đường lộ lớn bóng người con gái bắt đầu mở đi. Vừa hay khi ấy có một chiếc xe khách chạy tới, nhìn thấy Phan đứng bên cạnh vệ đường thì liền dừng lại. Phụ xe thò đầu ra khỏi cửa vộc cất tiếng hỏi: "Về đâu thằng em, về Hà Nội thì lên xe." Phan chẳng nói chẳng rằng lệnh lùng bước lên xe một mạch xuống hàng ghế cuối cùng, rồi kéo rèm che lại kính cửa. Tài xế nhìn qua gương chiếu hậu dần dần nói với phụ xe, dường như anh ta cố ý nói lớn để Phan nghe thấy: lại không chịu khổ được trốn về nhà đây. Bọn trẻ bây giờ nó sướng quá đi bộ đội đưa vật tận trong này sao mà chịu cho nổi chứ. Những lời bàn tán của tài xế và phụ xe ban đầu Phan Điều nghe thấy, nhưng mà lại tuyệt nhiên không hề có chút phản ứng nào cả. Đờ Mân vẫn dờ ra như là nhìn chằm chằm về phía trước. Tài xế quan sát cảm giác điều vị khách này có chút không bình thường thì liền nháy mắt cho phụ xe. Hiểu ý phụ xe liền bước tới cảnh Phan rồi hỏi Thằng em về Hà Nội cho anh xin tiền vẽ. Phan chẳng đáp mà lệnh lùng rút ra một tờ 500 ngàn rồi đưa cho phụ xe. Phụ xe vui vẻ nhận lấy rồi đếm tiền thừa trả lại. Phan nhận lấy tiền thừa trên tay cờ phụ xe nhưng mà gương mặt không hề có chút cảm xúc. Đến bến xe Phan vẫn giữ nguyện cái nét mặt vô hồn đó bước xuống xe. Zấy cần mắt dò xét vào khó hiểu của tài xế và phụ xe. Phan đi một mạch tới chiếc ghế trống ở hàng ghế cuối cùng rồi ngồi xuống đó. Trên xe về Hà Nam khách cũng khá đông, nhiều người tò mò nhìn Phan với bộ đồ bộ đội trên người nhưng mà lại lịch thích. Chiếc xe khách lại bắt đầu chuyển bánh, điểm đến tiếp theo của Phan chính là trở về nhà. Xe nhà của trường bản sau mấy tiếng đồng hồ tìm kiếm khắp nơi, nhưng vẫn chẳng thấy tung tích của fan đâu. Sân bản cùng với cả tiểu đội đang quay tròn lại trước cửa nhà trường bản xôn xao bản tán, vạch ra những nơi fan có thể lùi tới. Bỗng nhiên mọi tiếng ồn nào liên im mặt khi tiếng của thầy mò phén cất lên từ phía sau. Còn đấy, con ngọn đồi sau nhà của tôi nữa, có ai muốn lên đó kiếm người hay không? Cả sân bàn chẳng ai dám lên tiếng sợ câu hỏi ấy của người thầy mo. Tiểu đội trưởng lúc này chẳng quan tâm đến thái độ của những người xung quanh thì liền lên tiếng nói. "Có, chúng cháu bốn xin phép thầy mo liền đó để tìm tử. Nhớ đầu đồng chí ấy giải dột đi lin trên đó thật, mong dân bản và thầy mo cho phép." Thầy mo liền Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net